Hồi ức lính chiến mời các bạn nghe tiếp phần 5 trong cuốn hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Cách bắn M72 không giống ai khiến tuổi phút đè ra cuồn. Trưa đó, sau khi ăn cơm xong, anh Phong bỏ đi đâu đó. Qua chiều mới thấy mò về hầm. Khi về thấy tay anh cầm theo một quả đạn M72 của Mỹ, loại thường màu xanh cút ngựa. Đây là cách gọi để phân biệt. Vì M72 có thêm một loại nữa in hình đầu lâu xương chéo màu xanh đen. Và nghe các bác lính cũ đã dặn cấm nghịch đạn M72, tháo lắp hay làm bất cứ việc gì liên quan đến loại đạn này. Nếu không bắn được thì bỏ luôn. Còn về cách sử dụng thì hai loại đạn này cũng gần như nhau. Loại thứ nhất là loại thường thì kéo rút hai loại ống lồng nhau ra. Thước ngắm bằng mica có dạ quang, sử dụng ban đêm sẽ thấy sáng mờ lên. Cự ly bắn đã ghi rõ trên thước ngắm, chỉ việc rút chốt an toàn ngay gần trước cỏ súng, rồi bấm vào cái phím cao su phía trên. Nếu không bắn nữa, có thể đóng lại bình thường với trình tự ngược lại. Còn cái loại có in cái đầu lâu xương chéo, thì cái cách thao tác bắn cũng như vậy. Chỉ khác là khi đã rút chốt an toàn rồi thì phải bắn hoặc để nguyên đó không cài vào được nữa. Loại đạn này sau khi chúng tôi thay chốt thì thấy vứt lung tung rất nhiều. Có thể do anh em bắn nhưng không nổ vứt ra. Gần như ở hầm nào cũng thấy có. Vậy là đạn M72 của Mỹ cũng không phải là thật hoàn hảo. Nếu không thì nó đâu có chịt rồi vứt lung tung thế. Lúc đó thấy ông Phong ngồi hí hoáy tháo quả đạn Hầm thì chật Có mỗi cái khoảng con con Ba anh em ngồi Mà ông ấy thì cứ cậy rồi bẻ Cắt quả đạn ghi chết đi được Nhớ nó bùm cho một phát Thì cả ba anh em Chê cơm thèm chuối luôn Nhưng mà chạy đi đâu Khi ở ngoài kia nước ngập đến tận cổ Lão đấu bỏ ra ngoài đi Đái chiến thuật không lẽ tôi lại cầm cái sẻng đi giải quyết nỗi buồn muôn thuở ở ngoài bờ mương. Nhìn quả đạn vẫn còn mới, bên trong cái ống nhôm, tôi ớn Lâm nhưng không dám nói vì dù sao anh Phong cũng là trung đội phó, linh 76 chứ có phải đùa đâu, đánh nhau nhiều rồi, trận nào cũng có mặt. Ướn nhất là khi nghe lão ấy bẩu, đây là lần đầu tiên tao tháo quả đạn M72 xem thử chế tạo nguyên lý đạn của thằng Mỹ nó như thế nào. Ôi giời, tôi ngồi bên nhắc kéo cẩn, cẩn thận anh ơi Em nghe nói lại này không nên tháo lắp nghỉ ngợm Yên tâm, tao cắt dây từ cò xuống rồi Cò nó đánh lửa cháy xuống cái dây này rồi phóng quả nạn đi Tao cắt rồi còn đâu mà phóng với nổ nữa Anh ấy gân cổ lên giải thích cho cái thằng tôi nhát chết Tôi cũng hiểu vậy, nhưng mà ghê bỏ mịa Chết về cái gì chứ chết vì nghịch đạn của Mỹ thì nhạt lắm Nhưng vẫn cứ phải ngồi im lay hoay, không đồ nghề Có mỗi con dao Vậy mà anh cũng tháo tung được quả đạn M72 ra Lính chốt nhiều thời gian Chẳng ai chống công đâu mà sợ Thế rồi chúng tôi cũng tìm ra được nguyên lý của nó Tôi thật cũng lâu ngày quá rồi Nên tôi cũng không nhớ được cụ thể Chỉ nhớ mang máng vậy thôi Cũng thấy hay hay nên tôi tham gia cùng với anh Phong tháo lắp quả đạn Rồi anh ấy nói chắc như đinh đóng cột Tất cả đạn M72 sẽ sử dụng được hết Vì nó hỏng cơ bản là phần cò ống dẫn đây đi vào cái dây này để kích liều phóng khiến quả đạn bay đi Mình sẽ làm thế này thế này Nối, nối dây vào rồi châm lửa đốt Vân vân Thế là anh em chúng tôi hí hoáy chế tạo dây cháy chậm Cũng đơn giản thôi Cắt cái dây giày ra, bẻ những viên đạn AK dỉ hỏng, vứt đầy hố chiến đấu kia ra, rồi lấy thuốc đạn nhồi vào dây dày, rồi lại buộc vào đoạn dây nối với quả đạn từ cò ra. Một quả đạn hoàn hảo, có thể tham chiến được. Tuy có hơi kích dích, phải châm lửa như súng thời cổ xưa. chưa hôm sau, hai anh em tôi bê quả đạn ra bờ mương thử. Anh Phòng nằm bò sau bờ mương, tôi lội dưới mương, nước đến tận bụng, tay cầm cái bật lửa. Tức là cái hộp quẹt đấy Lão Phong ngắm kỹ mục tiêu Rồi hô tôi châm lửa vào dây cháy chậm Gọi là dây cháy chậm thôi Chứ nó no tranh nảnh lắm Thấy nó xì có rồi pum một phát Quả đạn m 12 bay đi Nó nổ ở chỗ nào thì tôi không có biết Nhưng sau đó thì bọn địch bắn qua chốt ta kinh khủng Nó bắn từ trưa đến chiều Và đương nhiên là tập trung về hướng bên hầm chúng tôi rồi Anh em cong đi bỏ chạy về hầm mình Thôi thì nấp vào bờ mương ngang Lũi nước chạy về sau hầm Rồi chạy vào hầm tôi nơi anh em chúng tôi ôm đến nhau Mà cười trước những thắng lợi ban đầu Chúng tôi đã tìm ra được cái trò nghịch giết thời gian Bất chợt Ông Lịch xuất hiện bên bờ mương Tay sách khẩu AK Rồi ông chạy vào Sau khi mắng mỏ chúng tôi một thúi một hồi Rồi ông ấy kết luận Cấm tuyệt đối nhớ chưa Lần sau còn vô kỷ luận nữa thì đừng có trách Tao cho lên nằm hầm tiền tiêu bắn thoải mái Nói rồi lão bỏ đi Còn chúng tôi thì vui lắm Giờ đây đã có công an việc làm Chúng tôi ngay thức khắc lên kế hoạch Cho phương án mới với bọn Phốt Ngày hôm sau tôi theo anh Phong Đến các hầm xung quanh thu gom các loại đàn M72 xịt Của các hầm rồi buộc lại Mang ra bờ mương để đó Rồi dần chuyển về hầm của mình Anh em tôi cũng tìm những đôi giày rách Của lính mình vứt lung tung trong các hầm Chỉ tháo lấy cái dây giày Giặt sạch phơi khô còn đạn ak loại gì huyên gì hét thì đầy dưới chân hố gác trong cái chùm xi măng của dân campuchia tôi mang về một đống nhỏ thế rồi tôi cùng anh phong suốt ngày hy hụt chế tạo vũ khí cái lão đấu sau khi nắm được kế hoạch của chúng tôi cũng nhiệt tình tham gia thế là một cái công binh xưởng chế tạo lại vũ khí của mỹ với phương tiện dụng cụ chế tạo thuộc loại nghèo nhất thế giới Được anh em chúng tôi xây lên Ngay trên tuyến chốt hướng Nam Chóp này Cuối mùa mưa năm 1978 Ngày trời nắng to Đêm đến mưa bay bay Với những ca gác đêm dài ngoằng ngoẵng muỗi thì nhiều vô kể Vò ve bên tay Rồi chích cắn khắp người Chuột thì to Chạy lõm bõm ở dưới ruộng nước Như tiếng bước chân người ở trong nước Mà chúng nó dành ăn cả khẩu phần ít đòi của lính Điều đó cũng không có gì đáng nói, mà bên kia chốt chỉ cách chúng tôi vài ba trăm mét thôi là kẻ địch, kẻ đã mang đau thương cho nhân dân Việt Nam bên biên giới và cũng là kẻ gây ra cuộc chiến tranh này, kẻ mà hàng ngày vẫn cứ nã đạn vào hầm hố của anh em chúng tôi. Hãy chờ đó, vài ngày nữa chúng tôi sẽ bắt chúng phải trả giá. Anh em chúng tôi chuẩn bị gần xong, nhiệm vụ của anh đấu là ra ngoài bờ mương, móc bùn, đắp lên bờ làm trận địa. Còn anh Phong và tôi làm dây chế chậm, kết nối những quả đạn với nhau, cứ 4-5 quả vào một dây, số lượng chừng 25-26 quả gì đấy. Chờ cho đất bùn xe cứng là chúng tôi ôm súng ra trận địa. Tối hôm đó, chúng tôi bố trí anh đấu gác trước, rồi thỉnh thoảng bắn chẳng chốt bọn địch một hai viên đạn để khiêu khích cho chúng nổ súng bắn chẳng chốt ta. Còn chúng tôi nằm bên bờ mương dùng que cắm đánh dấu hướng bọn địch vừa bắn ra. Rồi đặt đạn M72 vào trận địa Chỉnh cho thức ngắm vào đúng vị trí Bọn địch bắn ra theo ánh lửa đầu nòng Cũng mất khá nhiều thời gian Cho cái vụ này Nhưng mà cũng không gọi Vì thời gian đối với chúng tôi là vô biên Các viên đạn được hướng nhiều Vào hầm tiền tiêu của bọn địch Và khẩu đại liên hướng hơi trách Với tiền tiêu Cũng phải mất đến 2 buổi tối Chỉnh đạn cho đúng hướng Chúng tôi muốn bắn phải lấy đất đắp đè lên quả đạn M72 cho chặt. xong xuôi, hôm sau chúng tôi đã mất cả buổi sáng để đấu những viên đạn vào với nhau theo từng giây, chuẩn bị sẵn để đó. Thế là một trận địa pháo M72 đã hoàn chỉnh, chỉ chờ RG là khai hỏa. Anh Phong phân công hai chúng tôi vào vị trí hố gác, bắn khiêu kích địch, còn anh Phong ở ngoài bờ mương châm lửa cho đạn M72 rồi chạy về hầm. Lên kế hoạch như vậy xong, chúng tôi ăn cơm buổi chiều sớm hơn rồi ngồi uống nước, háo hức chờ trời tối. Cùng khoảng 7 giờ tối, chúng tôi vào vị trí chiến đấu. Khi nào anh Phong đã sẵn sàng thì chúng tôi bắt đầu bắn để kiêu kích bọn địch. Sau tiếng hú của anh Phong, tôi khai hỏa trước với hai loạt AK điểm xạ vào cái hầm tiền tiêu của bọn địch. Anh đấu vùi luôn một quả B40 vượt qua cái chuồng bò trước mặt. Bắn xong, chúng tôi ngồi thuụp xuống cái chum của hội chiến đấu. Ở vị trí này chúng tôi ngồi thấp hơn mặt nước nên rất an toàn Chỉ sợ mỗi đạn cối của bọn địch nổ gần gây nứt vỡ chum Chuyện này cũng đã từng xảy ra trên các tuyến chốt của chúng tôi Sau là đạn khiêu khích của chúng tôi Bọn địch lại bắn qua hướng chúng tôi rất mạnh Tiếng súng nổ vang cả toàn tuyến chốt Hầm tiền tiêu của ta cũng bị cuốn theo Các hầm chung quanh khu vực cũng nổ súng Một trận đánh mà cứ như những thằng mù với nhau cả Có nhìn thấy cái gì đâu Chỉ thấy ánh lửa đầu nòng của nhau thôi Bây giờ anh Phong Châm lửa cho 5 dây đạn M72 Rồi chạy men theo bờ mương về hầm của mình Chỉ trong một khoảng khắc Liên tiếp trên hai chục quả đạn M72 Nổ bay đi Tôi thỏ đầu lên khỏi miệng chum Xem đạn M72 nó bắn như thế nào Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì Chỉ thấy liên tiếp lóe sáng Với những tiếng nổ Rồi rất nhanh kết thúc Bên kia chốt của bọn địch Đạn cũng nổ liên tục một dàn pháo M72 đã dập vào chốt của màn địch giống như dàn Katyusha của Nga vẫn bắn trong các bộ phim vậy nhưng ở mức độ nhỏ và đơn sơ hơn. Toàn trận địa cả hai bên trong một vài giây chững lại, không thấy tiếng súng nổ nữa. Chắc họ cũng ngơ ngác chưa biết cái chuyện gì vừa xảy ra về cái loại đạn vừa bắn là loại gì. Kể cả ta và địch cũng không thể nào hình dung được là chúng tôi vừa bắn bằng đạn M72 vứt đi của Mỹ. Sau khi được công binh trưởng do chúng tôi chế tạo, ra ngay trên tuyến chốt này, có lẽ đây là công binh xưởng tiếp cận gần địch nhất trong lịch sử chiến tranh. Kết quả của những viên đạn M72 đó ra sao thì nói thật chúng tôi hoàn toàn không rõ. Thiệt hại của ta thì mất vài viên AK và một quả B40 với chừng 25 quả đạn M72 loại hỏng đã vứt đi. Từ đó trên tuyến suốt của chúng tôi bọn địch ít bắn qua dần rồi cũng không thấy nữa chứng tỏ những quả đạn M72 mà chúng tôi đã bắn có hiệu quả nên bọn chúng đã dè chừng không còn dám hung hăng như trước nữa chúng tôi đã dáng cho kẻ thù trận đòn sấm sét bằng cơn mưa đạn phóng lựu tự chế với nhiều cách chúng tôi đã cho chúng hiểu thế nào là sức mạnh của người lính quân đội nhân dân Việt Nam khoảng 2 ngày sau Tầm 1 giờ sáng trên chốt sau hầm Đại Liên là hầm của anh thường lính 1976, quê ở Thanh Hóa, có tiếng súng nổ gian. Chốt là một cái gò cao hơn mặt nước và thoai thoải về hướng của tiểu đoàn 9. Trên đó đang có ba anh em lính của đại đội 2. Phạm vi quan sát canh gác của chốt này rất rộng, từ ngang bờ mương và trách lên khoảng 135 độ. Tại đó ta chỉ bố trí một vòng gác, có lẽ là quá mỏng cung may tình hình chưa có gì nghiêm trọng khi toán chính xác của bọn địch mò vào lại chui đúng miệng hố gác khi chúng bò lên gò chúng đã bị anh Hồng lính 78 người Hà Nam Ninh vào đơn vị trước chúng tôi 2 tháng phục sẵn chờ cho chúng vào còn chừng 15m anh mới nổ súng diệt gọn hai thằng phố tại chỗ chúng gần như không có phản ứng gì ngay lúc bấy giờ vài ba thằng sau khi đã rút ra tới ngã tư bờ mương ngang thì mới quay lại bắn vào chốt ta để trả thù. Bò lai hai xác địch cùng hai khẩu AK. Chưa hôm đó anh em phải đội mưa kéo xác hai tầng vút ra sát mép nước rồi đào lỗ chôn, không lẽ ở vứt chúng nằm đây rồi mình đi ngửi cái mùi xú ế của chúng nó toát ra. Sau trận đánh bằng M72 tự chế đó, anh Lịch không nói gì chúng tôi cả. Mỗi lần gặp tôi, anh ấy chỉ tủm tỉm cười. Không chê hay kỷ luật cái tội bắn bậy của chúng tôi, nhưng cũng chẳng khen gì hết. Nhưng chúng tôi nghĩ anh ấy đã rất bằng lòng với cái cách đánh thông minh đó của ba anh em chúng tôi. Vài ngày sau, thấy anh lịch chạy qua hầm của tôi rồi nói: "Trên hầm bờ mương sau đại liên thiếu người để bố trí được hai vọng gác nên điều thêm người của hầm này qua tăng cường, số anh em bị thương do bọn địch bắn qua." Đến nay đã là 5 người rồi Nên đang rất thiếu người Yêu cầu cho chuyển người ngay bây giờ Anh Lịch không ra Mệnh lệnh cụ thể là ai Nên anh em giúp tôi hội ý với nhau Rồi anh Phong quyết định cử tôi Qua tăng cường cho hầm của anh Thường Tôi thì thú thật Chẳng muốn đi một tí nào Mưa hơi quen chỗ ở một tí Quen vị trí canh gác Đặc biệt là có cái để nghịch Có cái giết thời gian với nhau Thì lại phải đi hầm khác Nhưng thôi, mệnh lệnh thì phải đi vậy Tôi mang theo tư trang và súng đạn Men theo bờ mương lên hầm của anh Thượng Cũng có tới 250 mét so với hầm của tôi Và cứ thẳng theo bờ mương mà đi Tôi hơi buồn, sách súng đi, không chào, chẳng hỏi ai hết Lính kiêng chào hỏi nhau khi vào trận hay chuyển đổi vị trí Mà cũng có đi đâu xa đâu mà phải chào mới hỏi Tôi lên đến nơi cũng phải nhảy xuống mương mà lội Đi trên bờ mương thì quá là bầy cỗ cho tụi phốt nó sơi Ba anh em ở trên chốt đón tôi bên cái lán thấp lè tè Sau căn hầm đắp nổi cao Một khoảng nhỏ đủ một người nằm Và đó cũng là nơi sinh hoạt cơm nước của chúng tôi Trên cái lán là tấm tôn thủng lỗ chỗ Được đặt lên mấy đoạn tre Ở phía dưới dài mấy tấm ván để ngồi Hầm chữ A tránh pháo là nơi ngủ Hầm nhỏ siêu chỉ đủ chỗ cho 2 người nằm Không thể nằm thêm người thứ 3 Bên ngoài hầm được đắp đất rất dày Có phải đến cả mét đất chung quanh Với 2 cửa trước sau Khi ra thì phải lách mới lọt qua được Vị trí này khá cao nên nước không ngập đến Không có cái chuyện phải tát nước trong hầm chữ A Hố chiến đấu và cũng là vọng gác ở ngoài bờ mương Hướng cửa hầm chữ A ra chừng 40 mét Tôi sẽ đảm nhiệm vị trí dọc bờ mương với hố chiến đấu đắp nổi hoàn toàn trên bờ mương và khuất sau cây gò của hầm chữ A. Trước mặt tôi là ngã tư bờ mương ở khoảng cách chừng 150m. Qua khỏi bờ mương dọc đó cũng khoảng một cây số là chốt của tiểu đoàn 9. Bên phải tôi là hướng nam thẳng vào thị xã Svyazhen. Đi qua hầm của tôi sang bên kia, cách chừng 100m là hầm Đại Liên, ở đó có bốn anh em Lưng của hầm Đại Liên quay về hướng bên phải hố chiến đấu của tôi Anh em Đại Liên họ đào hầm hàm ếch vào gò Tạo thành nơi ăn ở rất khang trang Còn cầu Đại Liên Maxim có bánh xe đưa ra hầm phía trước Vài gốc cây thốt nốt lơ thư quanh đó trên cái gò này Bên phải hầm Đại Liên về trên cỡ khoảng 200 mét là hầm của tôi cũ Nhưng nằm lui sau trên cái dĩ nhà lá nở nổi nở chìm này Bên ngoài vẫn là ruộng nước Khoảng cách này rất thuận lợi cho chính sách của bọn địch luồn vào giữa rồi theo mương nước đâm thẳng vào vị trí lưng gác của tôi trên ngang bờ mương. Như vậy là tôi phải gác thêm cả từ phía sau lưng của mình nữa còn trước mặt và bên trái thì là đương nhiên rồi. Hầm mới do anh Thưởng phụ trách, Hồng tiểu đội trưởng, thằng Ngãi người Huế lại gặp đồng hương nữa rồi. Thằng này hiền lành ít nói và tôi luôn là phiên dịch của nó với hai ông kia. Nó đã hy sinh trong trận 12 tháng 12 năm 1978 bên chốt bên kia. Khi đó tôi đã là liên lạc của đại đội trưởng lịch. Còn nhớ hôm đó nó bị thương. Anh em mang nó về đại đội bộ. Nó đã lả đi rồi. Ánh mắt của nó nhìn tôi cứ như cầu cứu. Vì tình đồng đội đã từng nằm hầm bên nhau. Vì tình đồng hương hãy cứu tao. Nhưng hỡi ôi. Vòng vây của bọn địch đã khép lại từ lâu rồi, làm sao đưa nó ra được? Nó cứ lịm dần rồi tắt thở. Tôi không kịp vuốt mắt cho nó nữa vì phải lăn ra mà đánh, không thì bọn địch nó nhảy vào tới tại đội bộ. Khi tôi quay lại được thì nó đã đi từ bao giờ rồi. Tôi thấy mình như có lỗi với nó, nhưng biết làm sao? hoàn cảnh nó bắt buộc phải như vậy. Ánh mắt của nó nhìn tôi khi đó thì chẳng thể nào quên được. Quay trở lại thực tại, tôi được phân công gác đôi cùng anh Hồng là tiểu đội trưởng. Anh này tính tình hiền lành, rất gương mẫu trước công việc hay mệnh lệnh chiến đấu, nhiệt tình, hăng hái, nói là làm mà đã làm là làm đến nơi đến chốn, là đồng đội tin tưởng đến 99,9%. Sau này anh bị thương tất cả ba lần. Và rồi cũng có thời về làm lính của tôi Khi anh ở viện về Anh Hùng có trách nhiệm kèm cặp tôi Cùng ăn, cùng gác Cùng ngủ trong hầm chữ A Người thì nhỏ con Nhưng anh rất chăm làm Anh lo cho anh em từng hớp nước sôi Ở trên chốt Tính tình thì cẩn thận, chu đáo ăn nói dễ nghe Hai anh em chúng tôi cũng hay tâm sự với nhau Chúng tôi hiểu nhau Và quý mến nhau thật sự còn anh thường thì khỏi nói rồi dân thanh hóa nghe nói nhà đâu ở gần thành nhà hồ tây đô cũ chiến đấu cũng rất máu lửa cha sợ bố con thằng nào duy có tiếng nói thì hơi nặng khó nghe một chút nhưng được cái vui tính rất dễ mến bởi tính chân thật chúng tôi nhanh chóng phân công công tác và vị trí hố gác theo tình hình thực tế của hầm hố chiến đấu và kinh nghiệm trên tuyến chốt này anh em chúng tôi thống nhất với nhau một điều Nếu bọn địch vào Dù chúng có mạnh đến đâu Chúng tôi vẫn phải bám chốt đánh đến cùng Đánh đến chết thì thôi Và không bao giờ được bỏ chạy Cái đó lính chúng tôi gọi là Thật chí cốt Người lính phải thật chí cốt Khi chiến đấu Đó là niềm tin ở nhau không thể khác được Và khi đã có những người đồng đội trí cốt với nhau Đánh đến cùng Thì chúng tôi sẽ là một tập thể mạnh Của đại đội 2 trên tuyến chốt này Những ngày tiếp theo trên hầm này Cũng buồn tẻ, đêm gác hai ca, ngày thì thay nhau cảnh giới và vật bên cái lán tồi tàn, ngủ ngày trong căn hầm chật trội đó. Ba bữa ăn mỗi ngày không đủ no. Thường thì bữa sáng cơm còn hơi ấm nóng, trưa cơm nguội tanh, riêng bữa tối thì ăn cơm lắm mỗi thằng một cục cầm mà gặm mà cạp. Cá kho khô muối vừng, canh rau nấu với mì tôm. Lính chốt chúng tôi có cảm giác thiếu đói Nhưng thôi Tình hình chung của cả đơn vị Và có kêu cũng chả được gì Đồ cải thiện Thì bây giờ lấy đâu ra trên cái chốt này Mà cũng mới đói có tí chút thôi Làm gì mà nhặn lên Chiều tối muộn hôm đó Anh lịch vòng đến hầm của tôi kiểm tra Sau khi đi một vòng ngó nghiêng Rồi quay ra Tôi mới bám theo xin phép anh cho tôi Về phía sau thăm thằng Bình nó mới nhắn anh nuôi mấy ngày nay nó bị hắc lào rất nặng khi lên chốt có 10 ngày hiện đang nằm ở tuyến sau chỗ của anh nuôi hàng ngày phụ giúp chuyện cơm nước cho đơn vị tôi nói với anh lịch báo cáo đại đội trưởng em xin phép ngày mai về tuyến sau chơi với thằng Bình chiều tối mai em sẽ theo anh em vận tải chuyển gỗ lên chốt và về hầm vào tối ngày mai anh lịch ngần ngừ một lúc rồi đồng ý Sáng hôm sau, tờ mờ sáng tôi bám theo anh nuôi cùng về tuyến sau. Lúc này cả hầm đã thức dậy. Có người đang ra bờ mương đánh răng rửa mặt. Anh Thường đã nói đùa với tôi. Tậu đố mày dám đi trên bờ mương, đi bình thường và thẳng lưng từ đây về hầm cũ của mày. Tao sẽ mất cho mày bao thuốc lá khi đơn vị phát. Em sợ gì mà không dám đi, anh nhớ nhá." Nói rồi tôi thùng thẳng đi trên bờ mương. Lúc này trời đã sáng mờ mờ. Tôi tính rằng quãng đường đó đi mất chừng 3 phút, chưa kể những khúc lấp sau những cái nhà nửa chìm nửa nổi kia. Từng đó thời gian, không kịp để cho bọn địch có thể nhìn thấy và phát hiện ra tôi đi trên bờ mương mà bắn. Tôi thật sự không ngờ. Vừa đi được một đoạn, ta bọn địch đã bắt đầu bắn. Lúc đầu thì chỉ có một vài viên, sau chúng bắn giạt qua. Đạn nổ tung tác trên đỉnh đầu, đạn bay đi xé không khí, rồi tiếng nổ mỗi lúc mỗi to chứng nó đã bắn rất gần người tôi không thể chịu hơn được nữa tôi nghiêng người ngã xuống bờ mương rồi lăn toãn xuống mương ướt hết cả nằm im một lúc cho tụi nó hết bắn tôi mới lội nước đi về đại đội bộ thời gian vậy là hỏng ăn bao thuốc của lão thượng rồi bây giờ nhìn vào chốt mấy lão đứng quát sau cái hầm còn nghiêng răng cười khanh khách ghét thật tôi về đến đại đội bộ thì gặp anh lịch đang đứng ngay đường vào mặt anh đang cau có nghe tưởng như đang bực bội một điều gì với được tôi mò vào anh xả cho một trận ai cho mày đi nương ngang trên bờ mương thế à mày muốn chết hả thì ra là ông này đã nhìn thấy tôi hiên ngang đi trên bờ mương anh ấy run hết người vì sợ cho tôi run vì bực tức bởi cái thằng em ngu rồi anh chửi tiếp tôi mày tưởng như thế là anh hùng là dũng cảm mà đổ ngu nó bắn chết mày thì mày thiệt thân, dự báo hại cho chúng tao bị kỷ luật vì không bảo an mày. Lần này tao cảnh cáo, lần sau mà còn như vậy nữa tẩu đá cho mày một trận để mà nhớ lâu. Mày muốn thể hiện mình dũng cảm hả? Hôm nào đánh nhau tao cho mày thoải mái thể hiện, xem bản lĩnh của mày tới đâu. Tôi nềm nếp sợ mà cũng nghĩ mình ngu thật. Anh ấy nói cũng đúng, anh thương mình mà nói thôi. Anh lịch chửi cho một cặp vậy, rồi thôi. Tôi cũng nhận ra lỗi của mình. Và hứa lần sau em không làm thế nữa Cũng cứ tưởng anh thi hành kỷ luật tôi ngay Và rất đơn giản là không cho tôi về chơi với thằng Bình nữa Nhưng mày quá không thấy anh ấy nói gì Lúc sau anh mới bảo tôi Thôi thằng đây theo bờ ruộng này đi theo vết chân của anh nuôi vẫn đi Không được đi vào đường lạ chưa có vết chân Từ đây về đến tiểu đoàn rồi rẽ trái ra đường mà về anh nuôi Nhớ là tối nay phải lên chốt đấy tôi vội vừng dạ rồi theo đường anh chỉ mà đi. lòng thấy vui vì anh không kỷ luật tôi mà vẫn cho về tuyến sau chơi với anh em bạn bè. Tôi về đến hầm của anh nuôi ở tuyến sau, tất cả anh em đều biết hôm nay tôi về tuyến sau chơi với thằng Bình. Anh Quân quản lý có vẻ vui, anh luôn mồm mời tôi cái này cái kia trong phạm vi có thể. Còn thăng binh thì tít tít chào đón tôi. Cứ như người anh em ở xa mới về Nó khoe với tôi đủ thứ ở tuyến sau mà nó biết Nó nói ngoài kia bên trận địa pháo 85 ly Có anh cũng lính Hà Nội nó mới quen Và nó nói còn tôi cũng lính Hà Nội hiện đang ở trên chốt Nó muốn giới thiệu tôi với anh ấy Và anh ấy cũng nhắn nó Bao giờ tôi về thì đưa tôi qua cho anh ấy chơi Nó thì hắc lào ăn lên tận cổ tận mặt Thuốc thì không có Phải dã thuốc TNT ra xoa vào vết thác Lào đó Cũng đỡ được nhiều rồi Nó kể Nó ở cùng với thằng Nam Angola nên bị lây Không phải do nó ở bẩn đâu Hằng ngày nó đi kiếm củi Hái rau cho anh nuôi để chuẩn bị cơm nước Cho anh em ở trên chốt Nó hỏi tôi về cái vụ nghịch đạn M72 bên Bờ Mương Hóa ra nó cũng biết cơ đấy Tôi mới hỏi lại nó Ai bảo mày mà mày biết chuyện chúng ta không? Bắn đạn M72 trên chốt chuyện gì trên đó chúng ta chẳng biết anh nuôi về nói hết nghe nói chúng mày bắn M72 khiếp lắm hả à, thì cũng bình thường thôi chúng ta đấu các đầu dây vào với nhau rồi châm lửa đốt cả dàn trên dưới hai chục quả nổ một lúc tao nghe nói một đống vỏ đạn M72 ngổn ngang trên bờ mương chúng mày nghịch hay thật đi nó nói với cái vẻ thán phục cái trò nghịch ngợ của chúng tôi Rồi hai anh em chúng tôi lang thang đi khắp ruộng vực chơi với nhau, chưa về ăn cơm. Anh Quân phần tôi một miếng cháy cơm to tướng được nấu bằng cái chảo gang to. Cái chảo này sau này khi vào đến Phnom Penh đã bị pháo cao xạ của bọn phốt tiêu diệt ngay đầu cầu Moni Vong ngay tối 7 tháng 1 năm 1979. Cháy cơm vàng ruộm ăn chấm với đường trắng, ngon chưa từng thấy. Một ngày vui vẻ thoải mái của tôi ở tuyến sau, thời gian cũng qua đi rất nhanh, tôi lại phải lên tiểu đoàn để chuẩn bị lên chốt. Trước khi đi, anh Quân rúi cho tôi một bao thuốc lá với lời dặn. Lên chốt cẩn thận em nhé tránh đi lại nhiều, mà thôi đừng có nghịch trúng đạn nữa chứ chưa. Tôi vâng dạ rồi lên đường. Hình như anh Quân muốn giữ tôi ở lại tuyến sau một đêm, nhưng anh lại không đồng ý. Anh ra đại đội 5 gọi điện lên chốt xin phép cho tôi mà không được Tôi cũng không muốn lạm dụng như vậy Lần sau khó xin Thằng Bình đã đưa tôi lên tận tiểu đoàn rồi mới quay lại Cái dáng nó đi nghiêng nghiêng bên những thửa ruộng trong buổi chiều tối hôm đó Chúng tôi cùng đơn vị mà như phải chia tay nhau như đi tận đầu tận đâu ấy Lưu luyến khó quên Gần 7 giờ tối thì tôi lên đến đại đội bộ Vào báo cáo đại đội bộ Em đã về Anh tập chính trị viên gật đầu nói Thôi đi chơi vui vẻ rồi nha Bây giờ về hầm của mình Nhớ gác đêm cho cẩn thận và không được nghịch nữa nha Tôi về đến hầm Anh em cũng đã chuẩn bị gác đêm Cả hầm vui không thể tưởng tượng được Khi biết anh quân cho tùy bảo thuốc lá Anh thường rút ngay Nằm điếu Lội nước sang hầm Đại Liên cho anh em ở bên đó Chia sẻ cùng anh em Số thuốc còn lại chúng tôi dặn nhau dè sẻn thôi Mỗi ngày chỉ được hút chung hai điếu không được lãng phí Thuốc lá ở đây đắt hơn vàng 10 Và cái khổ nhất của chúng tôi là cả bốn anh em thằng nào cũng biết hút cả Không sao, có nhiều dùng nhiều, có ít anh em chia nhau dùng ít Ở đây không có chỗ cho tính ích kỷ, không tư hữu cá nhân Mọi cái đều là tài sản chung Ngay cả cái mạng sống của cá nhân mình cũng là tài sản chung đúng là của tập thể. Anh em chúng tôi sống với nhau trong những ngày tháng khó khăn nhất nhưng đầy tình đồng đội, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, san sẻ với nhau những khó khăn, gian khổ của cuộc chiến. Chúng tôi lại tiếp tục những ngày chiến chốt, đêm vẫn gác, ngày thì ngủ hoặc sang chơi ở bên hầm Đại Liên hay bên hầm của anh thắng gần đó. Chúng tôi chia làm hai ca gác, hôm nay tổ tôi gác sớm thì mai gác muộn. Vậy là có ngày hết ca gác khoảng 3 giờ sáng Có ngày gác đến sáng Có điều kiện mà ngắm bình minh đang lên Mà nhìn hoàng hôn đang xuống Những đêm trăng sáng thì ngắm trăng sao Mơ về một vũ trụ bao la bát ngát Còn những ngày trời nắng giáo thì vui Gặp ngày mưa thì buồn thối ruột Lính chúng tôi cố tìm niềm vui ở trên chốt Cố tạo cho mình có được cái để hy vọng Để thấy đẹp, để thấy yêu đời hơn Bên tiểu đội Đại Liên có thằng sao Là người Huế, lính 78 như tôi Thằng này đen như người châu Phi da mặt thì sần sùi như da cóc Nhưng lại biết làm những cái lạt vặt rất khéo tay Nó lấy đất nặn quân cờ Rồi lấy pin bôi đen Thế là có bộ cờ để chơi Nó mang máng nhớ được chữ nho trên quân cờ Nên khắc vào đất để phân biệt quân cờ Dù không đẹp lắm, nhưng cũng đủ để chơi với nhau cho đỡ buồn. Cũng chẳng có ai cao cờ cả, toàn cái loại nhàng nhàng như nhau. Có anh còn chưa sạch nước cạn. Nói chung vui là chính để giết thời gian thôi. Hố gác của tôi ngoài bờ mương như tôi đã nói trước đó. Bọn địch có thể luồn vào điểm giữa của hầm tôi cũ và hầm mới để vào tới bờ mương. Khoảng cách trên dưới 250 mét. Vị trí này không có thêm hầm hố nào khác ở điểm giữa sang phía bên kia bờ mương vào sâu chừng 70 m là hầm của ánh thắng. Bởi vậy tôi phải gác cả từ phía sau lưng của mình, khi ngồi gác cũng thấy hơi lạnh lưng đấy. Cứ khoảng 3 4 giờ sáng là anh nuôi mang cơm lên, có hôm muộn thì tới gần 5 giờ sáng mới mang tới nơi. Cũng do anh em phải đi qua nhiều hầm rồi mới về đến hầm của tôi. Có hôm họ lên thẳng hầm của tôi trước, họ cũng chẳng đi theo một quy luật nào cả. Hôm nay người này mang lên Ngày mai thì lại người khác mang cơm cho hầm của tôi Có hôm tất cả cùng mang cơm lên hầm của tôi Rồi cùng về Năm sáu người đi lại cứ dầm dầm trên cái mông nước đó Cũng cảnh giác thôi Chứ bọn địch vào được đến đây cũng còn khó Có thể chỉ có bọn trinh sát của bọn địch mò vào thì được Nhưng trinh sát thì đâu có thể đi lại dầm dập như vậy được Tôi ghét nhất cái thằng Tuấn Lĩnh 77 quê ở Hải Hưng. Thằng này lưng gù gù, người được một mẫu luôn tịt mắt đi hít tịt, lúc nào cũng cứ nhêu nheo, nheo như bị cận thị. Mỗi khi lên chốt nó toàn đi giày vải, nước đầy trong giày, nó bước chân trên bờ mương cứ huỳnh huịch, nước trong giày của nó nghe lộp bộp lộp bọp Bước chân thì cứ như líu dú vào nhau. Cái quần giày vừa ướt nghe sột xoạt như báo động cho anh em trên chốt từ xa là Tao đang mang cơm vào cho chúng mày đây Đã vậy có nhiều lần tôi nghe tướng đậu hỏi Ai Nó đều không trả lời Tôi điên cái thằng này lắm Muốn dạy cho nó một bài học để nó nhớ đời Một hôm Nó mang cơm lên chốt, Tôi mới cảnh cáo nó Lần sau tao hỏi ai mà mày không trả lời là tao bắn bỏ mẹ đấy Đừng có kêu an Nó trả lời tôi Việc gì phải hỏi Giờ này là anh nuôi mang cơm lên Nghe tiếng chân đi là biết Tao không cần biết anh nuôi mấy giờ mang cơm lên chốt Nhưng khi tao hỏi mày phải trả lời Mày có biết dọc bờ mương này về phía hầm của anh Phong Đến 250 mét không có một hầm nào nữa không? Nếu bọn địch luồn vào Tao thì tưởng là anh nuôi thì sao? Lần sau tao hỏi mà không nói là tao bắn đấy Bắn tao thì khỏi ăn cơm nhá Mày là cái gì mà không cho tao ăn cơm? Tao ăn cơm của quân đội Làm việc của quân đội nhá Tao giữ chốt và không cần biết thằng nào nấu cơm mang lên cho chú tao ăn Việc của mày là nấu cơm Và không phải ra đánh nhau Mày không làm để người khác làm Rồi mời mày lên chốt như chúng ta Lý sự với nhau vậy thôi Nhưng có lẽ nó chẳng hiểu Và cũng chẳng thông cảm cho chúng tôi Trên cái hầm này Đêm gác cũng thấy lạnh lưng lắm chứ Thôi được rồi mày cứ bướng đi Có ngày ông cho mày xuống mương cho biết mặt Sáng hôm đó khoảng gần 4 giờ Anh nuôi mang cơm lên chốt Tôi thấy còn có một anh vác thêm một khẩu súng Trong đêm tối Cũng chẳng nhìn thấy rõ gì Nhưng đoán là súng Đồ la của anh ấy cũng nhẹ thôi Mấy cái túi với cổ súng được bọc Trong một cái túi khác Đựng bằng vài bạt Khoác dọc theo lưng Rất tự nhiên anh ấy chui vào lán ngồi Tôi nhận cơm của anh nuôi xong Thì thấy anh ấy lấy cái bao cát Dựng sẵn cạnh hầm Rồi mang ra phía hố gác của anh Hồng Tôi để ý theo dõi quái Cái lão này ở đâu ra Và lên đây làm cái gì không biết Thế rồi thấy lão ấy trải tấm ni lông đi mưa ra Đặt cái bao cát xuống Rồi mở túi lấy đồ lắp lắp tháo tháo một lúc Bây giờ trời cũng đã sáng rõ Dần rồi tôi cũng đã hiểu ra Lão ấy là tay súng bắn tỉa của trung đoàn Hôm nay xuống tỉa cho chốt của chúng tôi Thế đấy Thảo nào lão cũng cứ tự nhiên như người nhà cha thèm hỏi ai Hóa ra lão ấy cũng bắn tỉa trên hầm của tôi nhiều lần rồi Có hẳn dụng cụ để lại là cái bao cát. Cái của đo ai mà tha đi làm gì cho chết nặng. Nên lão ta để lại tại chốt. Cơ mỗi lần lên là lại lấy ra dùng. Thế rồi tôi thấy lão nằm xuống. Xoay ngắm lia súng tìm mục tiêu. Mà cái khẩu súng của lão ta cũng lạ. Trên có cái ống ngắm dài dài màu đen. Có mấy cái nút xoay để chỉnh. Bán súng lạ mắt màu vàng. Mà tươi đẹp lắm Nòng súng dài hơn cái nòng AK Trên có mấy cái khía thoát khí Cái băng tiếp đạn thì ngắn được một mẫu Ký hiệu được viết trên thân súng bằng tiếng Nga Và mãi gần đây tôi mới biết tên Nó là Dragunov Nó đã là nỗi kinh hoàng của những kẻ lọt vào tầm ngắm Cái lão ấy nhìn có vẻ bơ đời lính bắn tỉa đó là anh An lính 1976, người Thanh Hóa trắng trẻo, đẹp trai tính cách vui vẻ nói gì nghe cũng thấy rất hài hước nhìn cái vẻ bề ngoài của anh An thấy giống nhà kinh doanh hay ông chủ ngân hàng hơn là thằng lính phọt phẹt của trung đoàn 209 chúng tôi anh An cứ soi ngắm cho đến khoảng 8 giờ sáng khi ánh nắng bắt đầu lên cao da bắt đầu thấy căng ra Thì anh bỏ xuống đó vào lán ngồi Cũng chưa thấy anh ấy bắn viên nào Lúc này chúng tôi mới nói chuyện với nhau Câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi Mày lính Hà Nội mới vào hả? Lên hầm này lâu chưa? Vâng em lính Hà Nội Mới ở hầm của anh Phong bên kia Lên tăng cường cho hầm này Tao cũng lính tiểu đoàn 7 Nhưng bây giờ lính bắn tỉa của trung đoàn Còn thằng Quế nữa Cũng lính đại đội 2 tiểu đoàn 7 này cũ Hôm nay nó bắn bên tiểu đoàn 9 cả trung đoàn chỉ có hai thằng bọn tao là lính bắn tỉa và cũng chỉ mới có hai khẩu súng bắn tỉa đó thôi. Tuổi mới xoắn lên hỏi, súng súng này bắn chính xác không ạ? Cho cho em bắn thử phát nha, không được bắn là mất mục tiêu của tao. Xem thì được, mày cứ qua ngắm vào cái ống kính đấy. Nếu thấy thằng phốt nào được gọi tao. Cẩn thận, súng đắt tiền lắm đấy và nhớ là không được bắn đâu đấy. Tuổi xương qua. Và theo sự chỉ dẫn của anh Mà ra nằm ngắm tìm mục tiêu Cái gì chưa biết Chưa hiểu thì lại chạy vào hỏi Anh An nằm bên cái lán Mà mơ màng Tôi dê súng Tìm mục tiêu suốt buổi sáng đến tận trưa Năng vỡ cả đầu ra Mà vẫn không chịu vào Tấm ni lông bên dưới Bây giờ cũng đã nóng rực Mắt thì hoa lên vì nắng nóng Nhưng vẫn thích nằm đó ngắm tìm bụng chỉ mong có thằng phút nào thò đầu lên khỏi hầm cho tôi bỏ một phát. Sử dụng súng cũng không khó lắm. Có ba cái chữ V ngược, cái chữ V dưới cùng để ngắm mục tiêu từ 1100m trở lại, còn cái thứ hai ở giữa là ngắm 1200m, còn cái chữ V trên cùng là ngắm ở mục tiêu xa hơn 1300m. Vậy là nó có thể bắn hiệu quả tới 1300m, chỉ cần đặt đấy chữ V vào điểm muốn bắn. Về cho tròn hai ống kính song song nhau, các canh tròn đều là có thể bóp cỏ. Bảo đảm mục tiêu ngắm vào đâu là chính xác đó. Tất nhiên là độ gió, độ ẩm, ánh sáng, ống kính, lính bắn tỉa và chỉnh thật đúng rồi. Băng tiếp đạn có 10 viên, loài đàn cùng với súng đại liên cũng cỡ nòng 7,62 ly lên đạn tự động và nói thật nhìn nó rất đẹp có cái gì đó nhìn cổ quái hơn những khẩu súng khác mà chúng ta vẫn thường gặp. Khoảng 11 giờ trưa, anh An gọi tôi vào. "Thôi em ơi, giờ này không có thằng nào nó ngoi lên cho em ngắm đâu mà ngồi đấy cho khỏi nắng." Tôi bỏ súng chạy vào ngồi chơi nói chuyện với anh An. Anh có lẽ nằm đó một mình cũng buồn. Chúng tôi nhanh chóng thân với nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhân điện tôi có hỏi thêm về những thắc mắc khi sử dụng khẩu Dragonus Anh giải thích cận kẽ và kể cho tôi nhiều chuyện vui của lính bắn tỉa. Tôi ngồi nghe mà xương cái lỗ tài lâm, hoài lâm, thỏa cái trí tò mò của tuổi mới lớn ham hiểu biết. Chuyện anh và anh Quế bắn dìm đầu tuổi phốt trận ngày 26 tháng 9 năm 78 vừa qua, cứu cho đại đội 2 bị bọn địch dìm xuống ruộng nước bởi 2 khẩu 12 ly 8 và đại liên, chờ trời tối để rút về. Rồi chuyện anh bắn thằng Phốt Đang ngồi đại điện sau cái gốc thôn nốt Anh căn chờ cho nó đi xong Rồi mới chịu bòm vào nó ngã ngồi lên đúng cái sản phẩm của nó Vừa bĩnh ra Còn một thằng khác trong hầm bọn địch chạy ra Anh bòm tiếp cho nằm đó Thằng này còn chưa chết hẳn Kêu âm lên thằng khác lao ra cứu Lại bòm tiếp Ngày mới có súng bắn ở trên chốt Có ngày anh bòm trên trục thằng Còn ngày độ 4-5 thằng là chuyện cơm bữa nhưng gần đây thì bọn địch biết ta chơi kiểu bắn tỉa nên đã sợ rồi không còn dám nhanhh ngang như trước nữa nên anh phải xoay tìm mục tiêu rất vất vả lần này anh và anh Quế hợp đồng với nhau anh Quế bắn bên tiểu đoàn 9 gây căng thẳng chế áp cho mặt trước của chốt địch cho khẩu 12lí8 của bọn địch nổi điên lên bắn lại và anh An ở bên này sẽ có mục tiêu để hạ gục ra vậy có hai lão bắn tỉa thôi Mà cũng chiến thuật gươi gớm nhẹ Vậy mà mất công từ sáng đến giờ Chưa bòm được phát nào Toàn tuyến chốt Bây giờ vẫn im ắng Đã đến giờ nghỉ trưa Và chỉ đánh nhau trong giờ hành chính Đó là phương châm của lính bắn tỉa Tôi thì thích khoái Vì có anh em bắn tỉa lên chốt Là tôi có cái mà chơi Mà nghịch Trên chốt sống chết chẳng biết thế nào Mà vô tư thế đấy Chiều hôm đó khi ánh mặt trời đã bớt gai gắt, anh An lại ra nằm ngắm tìm mục tiêu. Tôi cũng ra nằm bên nhìn bằng mắt thường. Hướng anh ngắm tìm là phía bên trên của chốt đại đội 9. Bên đó bọn địch có một khẩu 12 ly 8. Chúng bắn rất mạnh qua chốt của đại đội 12 tiểu đoàn 9. Chắc khẩu 12 ly 8 này đã gây ra nhiều thiệt hại cho tiểu đoàn 9. Nên trung đoàn mới cho lính bắn tỉa bắn cho bằng được mục tiêu này. Từ sáng đến giờ Anh An soi mỏi mắt mấy tiếng đồng hồ Đã bắn được phát đạn nào đâu Lâu lâu tôi lại đòi anh cho ngắm Và nhờ anh chỉ mục tiêu cần tìm Dù sao tôi cũng là lần đầu tiên Được ngắm bằng súng có kính ngắm quang học này Kinh nghiệm chưa có địa hình điểm ngắm chưa quen Tôi cứ theo tay anh chỉ Mà soi mà tìm Nằm bên tôi Anh An nói từng chi tiết nhỏ Như anh là người đã từng ở cái vị trí đó Một hình ảnh không gian ba chiều trong óc của anh Và được tả ra bằng mồm cho tôi cùng tưởng tượng Mày có thấy cái giải đất cao lên Chỗ cây ụ đó không Nó được ngụy trang lớp cỏ bên trên Màu cỏ không còn tươi Sau lưng nó là cái bờ ruộng cỏ mọc xanh Chính chỗ đó là khẩu 12 ly 8 của bọn địch Mặt chính của nó quay về hướng của tiểu đoàn 9 Đây là sườn trái của nó Khi nó bắn thì nó phải thò đầu cao hơn Cái bờ thửa đắp kia Mình phải khiêu khích cho nó bắn sang mình Rồi từ đây tao mới tỉa Thằng Quế bên tiểu đoàn 9 Bắn cả buổi mà nó có thèm bắn lại đâu Tôi xoài Và thấy được điều anh nói Nhưng vẫn cứ nghi ngờ Lấy gì để nói cái giải đất hơi cao Màu xanh nhạt vàng hơn kia Lại là cái hầm và khẩu 12 lý 8 Của bọn địch nằm ở đó Thì cũng chỉ nghi hoặc vậy thôi Chứ mình đâu có kinh nghiệm gì đâu Mà phát biểu nếu đúng như vậy thì lính bắn tỉa đầu óc tưởng tượng phong phú quá chắc ngày trước anh này học hình học không gian rất tốt đấy trời bắt đầu tối dần vậy là suốt cả ngày anh An vẫn chưa bắn phát nào anh lại tháo súng cho vào bao gấp ni lông rồi đứng dậy nói cho mày sống thêm đêm nay nữa ngày mai mày sẽ chết nghe anh An nói vậy bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn con cáo và trùm nho Trùm nho trên cây cao mãi không bao giờ chín, kể cả khi mùa đông đã đến. Vâng, ngày mai. Rồi anh quay sang tôi hỏi, à, ở đây có chỗ ngủ không? Tao không muốn về rồi mai là phải lên đây sớm. Có, anh ngủ ngoài lán đi, lấy cái màn của em mà mắc lên, xong dùng vải mưa mà phủ ra bên ngoài vì màn của em trắng lắm. Thế là anh An ở lại chốt cùng chúng tôi đêm đấy. Tôi thấy vui vì có anh ở lại cùng. Năm anh em ăn bốn suất cơm lắm Rồi anh An chui vào lán, loay hoay sửa sang chỗ ngủ qua đêm. Tôi và anh Hồng gác ca đầu. Như vậy là sáng mai tôi phải dậy sớm để cùng anh săn tìm mục tiêu. Không sao, tôi có khối thời gian để ngủ. Và đó là cái mà lính chốt chúng tôi có sẵn nhất. Một đêm qua đi như mọi đêm bình thường. Trời nhiều sao báo hiệu ngày mai nắng nóng. Toàn tuyến chốt im lềm, không gian như chết. Vậy mà cả hai bên có những người lính đang thức đêm gác chốt, hầm hè nhau để giờ ăn miếng trả miếng nhau. Những con mắt phải căng ra để nhìn, để phát hiện ra địch thủ nếu bên nào đó bí mật bò vào chốt. Cứ giống như cái bẫy và con chuột vậy. Khoảng 3 giờ sáng tôi được thay gác và chui vào hầm ngủ mất. Trời sáng bảnh rồi mới dậy. Anh em cũng chả ai gọi tôi dậy cả Thằng ngãi thì cũng muốn tranh cái chức trợ lý bắn tỉa của tôi thì phải Nên nó không gọi tôi Tôi dậy long khom chạy ra Câu đầu tiên hỏi anh An là đã bắn phát nào chưa? Vẫn chưa Tôi yên tâm hơn vì tôi còn có thể tham gia trận đánh này Thời gian có nhiều Nhưng thời cơ thì chỉ có một ở trận này để được chứng kiến Ở cương vị trợ lý hay khán giả mà thôi Tôi ẩn quáng quàng suốt cơm sáng Rồi chạy ra điểm bắn tỉa Tôi kêu Ngãi trả chỗ cho tao Thằng này chắc cũng chán nằm rồi Nên đứng dậy ngay Vừa nằm xuống bên cạnh Là tôi đã hỏi liên thoáng Sáng nay anh thấy gì chưa Anh anh Quế hôm nay bắn nhiều không anh Đêm qua ngủ ngoài lán có lạnh không Anh An mồm Thì nói chuyện với tôi Còn mắt thì cứ soi ngắm Và rồi anh nói Đây rồi Làm tôi hồi hộp nằm bên Trợn mắt lên mà nhìn Không dám thở mạnh nữa Thấy anh An nhích nhích người Như trình đường ngắm Rồi bất chợt bang! Vai anh hơi rung lên một chút Rồi ngắm tiếp tìm tiếp Khoảng 3 phút sau anh bùi thêm một phát nữa Bắn xong anh để xuống qua một bên Rồi nằm ngửa ra cười Tôi vội cầm súng và xoay tìm Thì anh An nói Thạch bố chúng nó cũng chẳng dám thò đầu lên Cho mày bắn nữa Rồi anh vừa cười vừa kể Tao thấy nó từ sáng sớm Nhưng biết bắn không chắc ăn Nên không có bắn Nằm phục chờ cho nó thật sơ hở Thò đầu lên cao hơn một chút nữa Tao mới bắn Có lúc cũng nghĩ là đã mất mục tiêu Để tuột mất cơ hội rồi Không ngờ lần này nó thò lên rất cao Và tao đã ngắm vào mang tay nó Phát thứ hai là thằng khác ra khênh nó vào Cũng bị tộc quất vào đầu Bây giờ nó biết bị bắn từ hướng này rồi Đạn bắn từ tay trái qua mà Nên có thể nó sẽ gọi pháo cối bắn vào đây Mày cẩn thận đấy Nói xong anh thu dọn đồ nghề rồi chuồn qua bên hầm Đại Liên Đúng là lính bắn tỉa chuyên nghiệp Như vậy mà cũng tìm ra được bọn địch Kiên trì suốt từ hôm qua đến giờ để hạ đối thủ Rồi chuồn như vậy Kinh nghiệm và cũng đầy bản lĩnh Chừng 10 phút sau thì cối của bọn địch bắt đầu nã vào gò chỗ chúng tôi chốt Có tới 6-7 quả cối 82 ly Từ cái phun rất xa Bên hướng nam bắn tới Tôi bây giờ chui tọt vào hầm Ngồi thu lưu bên trong cho tụi vột gãi ngứa Chúng bắn dài lung tung cả Nên cũng chẳng có gì phải đáng sợ Tiếng giít của đạn cối Nhưng chúng tôi trong hầm vững chắc thế này Thì ngại gì mấy cái quả phao còi vu vơ Khoảng gần trưa tôi lội qua bên đà hầm Đại Liên Anh An vẫn đang tiếp tục tìm mục tiêu Điểm bắn là công sự bên ngoài khẩu đại liên Đứng ở dưới hào nhìn lên Chỉ thò mỗi cái đầu lên trên Tôi đứng bên anh An hỏi Chuyện hồi sáng Chính xác là muốn lân la Xin anh cho em bắn vài phát Cho biết thế nào là súng bắn tỉa Dragunov Anh đồng ý cho tôi Bắn hướng trước mặt Vào sâu trong cái phùm kia Chứ không cho bắn qua trước mặt hầm tiền tiêu Của đại đội 2 chúng tôi Vì đó là mục tiêu theo nhiệm vụ được giao của anh An Tôi cầm súng ngắm rồi bắn bừa vào phun ba viên cách nhau vài phút Cũng có thấy địch đâu bắn chỗ biết thôi Nó giật hơn AK một chút Cần phải ghi chặt khi bắn Tiếng nổ cũng to hơn Cũng bỏ công của tôi hơn ngày qua lê la với anh ấy từ bên này qua bên kia Lúc này anh An mới nói với tôi Cẩn thận nha Thường sau khi bị bắn tỉa là bọn chúng hay bắn đạn nhọn qua chốt Bắn nhiều bắn thường xuyên hơn Mày đi lại cẩn thận đấy Rồi cả chiều hôm đó Anh nằm trong cái hàm ếch của Đại Liên Mặc kệ tôi soi Và muốn bắn bao nhiêu cũng được Chỉ duy nhất là không được bắn về phía trước Hầm tiền tiêu của Đại đội 2 Đạn thì không thiếu Ở đây có mấy ngàn viên đủ để bắn hàng sư đoàn Của tụi phốt Đến khi trời sầm tối Thì anh An thu dọn đồ nghề trở về tuyến sau Với hai ngày một đêm chiên trúc của chúng tôi anh đã hạ được hai tên bên 128 của bọn địch thẳng hướng với tiểu đoàn 9. Cung chẳng hẹn bao giờ sẽ quay lại hầm chúng tôi, nhưng tôi thì luôn mong anh sớm quay lại. Có anh an tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và cực kỳ vui với những cái trò nghịch chết người này. Tiếp theo lại vẫn là những ngày buồn tẻ trên chốt, đêm vẫn gác. Có hôm mưa bay bay, cảm giác nhớ nhà trong đêm thanh vắng. Còn những ngày chờ chơi như thế này thì cái mùi tử khí lại phản phất nặng nề. Ở cái hố gác của tôi còn đỡ chứ bên anh Hồng thì mùi càng nặng hơn. Nó cứ như mùi chuột chết nhưng nặng hơn nhiều lần. Anh Hồng bò ra hố của tôi bảo Mày qua chỗ tao gác để tao lấy cái xẻng ra xúc thêm đất đắp vào xác hai cái tầng phốt nằm đó chứ không mùi của nó bốc lên người không nổi. Thế rồi anh em tôi mò ra mà làm trong đêm tối. Vì ban ngày ra chỗ đó thì không được. Chắc chúng gần mép nước nên khi nước dâng cao, sát của chúng phân hủy nhanh. Cái gì cũng được chứ cái này tôi ghê lắm. Mẹ kiếp cái tầng phút này. Chết rồi mà vẫn còn gây khó chịu cho mọi người. Sáng hôm sau anh Thường dậy sớm hơn mọi ngày. Chắc đêm qua anh ấy cũng khó chịu với cái mùi xuế kia. Cũng định dậy sớm ra đắp thêm đất nhưng thấy anh Hồng đã đáp rồi, anh đi men theo mép nước ở trên gò, phía bên trong chốt, phía bên ngoài thì chẳng ai dám ra, mìn của ta các loại đầy ngoài đấy, và cung họa có liên mới mỏ ra đó. chân của anh thưởng đá đá mấy ngọn cỏ mọc cao từ dưới nước lên, rồi bỗng anh vồ lấy con gì đó, hóa ra anh vồ được con cá quả to bằng cái cổ tay, đưa con cá to nhưng bẩn hết quần áo, anh cười nhăn nhở. Lộ ra cái hàm răng vàng xỉn mờ Với cái lợi thâm đen Chúng tôi sắp có bữa ngon rồi Cái quả nướng Rầm nước muối thật mặn Rồi ăn với cơm nắm thì cực ngon đây Ở đây xin được mở ngoặc một chút ạ Cá quả tức là gọi theo ở phía Bắc Còn ở trong Nam thì gọi là con cá lóc đấy Tôi cũng chợt nhớ ra Cá ở đây nhiều thật Đêm nào chúng cũng quẫy um ủm chung quanh chốt Cả những con cá to quẫy sóng lên ở giữa ruộng Tôi mới tự hỏi mình, lính ăn đói như thế mà cá nhiều vậy sao mình không câu cá mà ăn nhỉ? Nghĩ vậy rồi, thế nhưng câu bằng gì? Không lẽ câu bằng tay, chỉ thả ngón tay cong cong cho cá nó đớp rồi kéo lên là có cá ăn chắc. Chúng tôi thì lại chẳng có gì ngoài súng với đạn. Một con dao cũng không có và lưỡi câu cá có cái ngạch là thứ mà tôi đã từng mơ ước có ở trên chốt này. Một lưỡi câu, một cái cần câu cá là thứ cần phải sáng tạo ra với hai bàn tay trắng. Đó là thứ có thể làm được và tôi cũng chợt nhớ ra cái đống vỏ đạn M72 bên bờ mương chúng vẫn nằm đó, chưa có ai thay đi đâu đâu. Với khối quyết tâm tôi hằng hái lội ngược bờ mương về cái trận địa M72 cũ, tôi nhớ hôm đó khi tháo đạn M72 bên trong phần cò súng có một cái lò xo sáng bóng, cái dây đeo M72 lính ta vẫn sẽ dọc theo dây để lấy chỉ vá quần áo còn cái thanh nhôm mỏng anh em vẫn lấy mài sắc đi để làm dao rồi tôi sẽ có một cái cần câu cá cho vui mà giết thời gian mà lại còn kiếm được cái bỏ vào mồm cho cái đói nửa vời này về tới nơi tôi vơ lấy 3 cái ống thân súng M72 rồi quay lại chốt cả ngày tôi hy hoay tháo lắp cái vỏ đạn làm lưỡi câu lấy cái lò xo ra Rồi lấy một chút thuốc nổ TNT của đàn B40 ra đốt cháy Hơ đỏ cái lò xo cho thép nó mềm đi Rồi uốn mà nắn Chỉ cần vặn một cái là đã gần được cái lưỡi câu rồi Chẳng có gì để cắt thì mài cho nó đứt Rồi uốn được cái chỗ để buộc chỉ Rồi lại mài cho sắc Thế là được cái lưỡi câu Dây câu thì đơn giản hơn Xé cái dây đeo quả đàn M72 ra Rồi lấy chỉ xe chặt lại Lấy cái bấc ruột của cây sắn Làm phao buộc vào Sang mấy cái nhà cũ nửa chìm nửa nổi kia Rút lấy mấy đoạn tre Trong cái tàu tranh thốt nốt lợp mái nhà Là đã có một cái cần câu Tương đối lý tưởng rồi Gọt, mài, bẻ, tước Xe, keo rồi căng Cũng phải mất đến 2 ngày Tôi mới có được cái cần câu Như ý trong điều kiện như vậy Anh Hồng bây giờ cũng mài rồi lấy một hòn sỏi to mà đập, rồi cũng có một con dao bằng nhôm dùng để cắt cơm nắm. Mồi câu thì đào jun ở bên bờ mương, nhưng toàn lại jun đất to quá không làm mồi được. Cuối cùng phải dùng cơm móc vào lưỡi câu là tiện nhất. Tôi hăm hở ra bờ mương ngồi câu cá, đúng là nhất cử lưỡng tiện, vừa câu cá giải trí vừa cảnh giới trên trận địa. Cũng cần chỉnh phao cho đúng với cái mõm của đàn cá ở dưới mương. Nó đớp còn biết mà giật Lưỡi câu không ngạch Cũng phải giật cho khéo Nếu không cá nó lên lên giữa trường Rồi rơi lại thì cũng hỏng ăn Tôi cũng không ngờ là cái mương nước vớ vẩn này Mà lại lắm cá thiết không biết Cái loại cá ngạch trắng Nó giống như con cá chê Nhưng màu trắng Cũng nhỏ thôi Cỡ bằng cái chuôi dao Thân nó nhân nhớt trơn trơn Loại này thì hóa ăn kinh khủng thả cân xuống chỉ 1-2 phút là giật lên con cá Rồi giật mỏi tay luôn Nhưng vì cái lưỡi câu không có ngạch Nên rất hay mất cá về phía sau Khi giật cẩn Giật lên nó văng mỹ ân qua ruộng bên này mương Thế là tôi hò hét cái thằng ngãi Với anh Hồng mang cái màn ra chắn lại Rồi giật cá lên văng vào màn Từ trưa đến chừng nửa buổi Mà tôi đã câu được đây một thùng đạn AK rồi Anh Hồng bảo Thôi đừng có câu nữa nhiều quá rồi Lên con nào là anh ấy mổ thịt ngay Cắt bỏ đầu chỉ lấy cái phần thân cá Anh Thường thì bảo cứ câu đi Thừa thì mang cho anh em Đại Liên bên anh Thắng Tới cuối giờ chiều Đã được gần đầy 2 thùng cá Sau khi cắt bỏ đầu mổ bụng Anh Hồng nấu ăn cũng không ngon Nhưng được cái chăm làm Trên chốt này thì kiếm đâu ra gia vị mà nấu Chỉ mò qua bên hầm của anh Thắng Là có một khóm nghệ nhổ về để làm gia vị cần nồi lửa sớm, nếu không trời tối thì không đun bếp được, bọn địch sẽ phát hiện ra ánh lửa trên chốt. Chúng đã biết vị trí của chúng tôi khi đám chính sát của bọn địch mò vào và đạn cối 82 ly của bọn chúng cũng vừa mới bắn vào chốt của chúng tôi. Vài thanh củi che khô, nửa quả đạn B40 là đã có một cái bếp cháy ngay và cũng chỉ một lúc sau là đã có một nồi cá dành cho bữa tối rồi. Chúng tôi san rẻ ra mấy cái vỏ thùng đạn Rồi bê sang tận nơi cho anh em ở hai hầm bên cạnh. Mấy ông hàng xóm này được bữa cá ngạch nửa nấu nửa kho, canh nóng mà xì sụp. Có cái ăn chỉ là một chuyện, có công việc làm với nhau mới là cái chúng tôi thấy vui hơn cả. Cái niềm vui nhỏ bé đó được anh em chúng tôi xây dựng nên bằng những cái bỏ đi trong điều kiện khó khăn nhất. Cái vui và sự thích thú nhất là được giật cần câu